Dư duyệt có đấu tranh thế nào cũng vô dụng Cuối cùng tịch thành nghiễn vẫn ở lại Nhưng lại kiên quyết không ngủ trên sofa Cũng không chịu ngủ trên sàn nhà Anh nhất định phải nằm giường Đúng là tật xấu Dư duyệt không dám nói ra tiếng Đành phải yên lặng, thầm oán Nhưng nếu ông chủ đã muốn ngủ giường như vậy Thì tiểu nhân cô đây đành phải ra sofa ngủ rồi Chỉ có điều Cái ghế sofa kia rất nhỏ lại hẹp Tuy cô gầy nhưng lại rất cao Ngủ như vậy sẽ không thoải mái tí nào. Gương mặt của dư duyệt nhăn nhó. Trong lúc cô đang chuẩn bị ôm mền gối trên giường đi ra ngoài, tịch thành nghiễn đột nhiên bắt lấy tay cô. Đi đâu? Lên giường, nằm đàng hoàng đi. Vừa tắm xong, trên người tịch thành nghiễn vẫn còn động lại hơi nước. Lúc dơ tay, nhấc chân đều có hấp dẫn của đàn ông. Khiến dư duyệt đỏ bừng mặt, cô lắp bắp hỏi. Hai người không thể ngủ trên giường được đâu, em ra sofa ngủ. Tịch Thành Nghiễn khẽ chớp mắt Sao lại không ngủ được Chẳng phải trước kia chúng ta đã ngủ nhiều lần rồi sao Đừng già mồm cãi láo nữa Nghe vậy dư duyệt chừng mắt Không hài lòng nhìn Tịch Thành Nghiễn Cô già mồm cãi láo à Anh mới già mồm cãi láo Cả nhà anh đều già mồm cãi láo Lúc trước cô chấp nhận ngủ cùng anh Vì khi đó biểu hiện của anh không giống như hôm nay Như một con sói hào sắc Yên tâm Tạm thời anh không hứng thú với em đâu Tịch Thành Nghiễn vẩy tóc Mái tóc ướt đẫm Nhẹ nhàng lướt qua gò má Dư Duyệt, gợi lên từng trận tê liệt. Anh nở nụ cười nhạt, nhìn Dư Duyệt trêu chọc cô. Tới đây, ngủ đi, ngoan. Hừ, dám nói anh không hứng thú với cô. Ở bên ngoài lúc nào cũng chỉ muốn nhào vào cô. Hừ, Dư Duyệt tức giận nhìn tịch thành nghiễn. Muốn lớn tiếng, nhận xét biểu hiện của anh ở công viên nước. Nhưng ấp ủ thật lâu, cô cũng không mở miệng nói ra được. Cô đành từ bỏ, không chịu khuất phục, nằm ở bên cạnh co lại một cục, đưa lưng về phía Tịch Thành Nghiễn, dáng vẻ thật sự rất đáng thương. Thấy vậy, Tịch Thành Nghiễn nở nụ cười, nghiêng người tắt đèn, duỗi tay ra kéo Dư Duyệt vào lòng, ôm chặt lấy cô. "Này, ngủ vậy nóng lắm đó." Mặt Dư Duyệt áp sát vào lồng ngực rắn chắc của Tịch Thành Nghiễn, cô buồn bực nói, "Nóng cái gì mà nóng, không phải là có quạt sao?" Tịch Thành Nghiễn vỗ vào mông cô một cái, lúc Dư Duyệt dùng răng muốn thoát ra, anh trầm giọng nói, "Được rồi, Đừng làm loạn nữa. Anh mệt rồi. Ai làm loạn hả? Rõ ràng là anh loạn thì có. Thời tiết 37-38 độ. Đã vậy còn không có máy lạnh mà anh lại muốn ôm cô ngủ. Có quạt điện. Cái quạt đó giá chỉ 50 đồng mà thôi. Mát cái rắm Dư diệt thầm chề môi. Nhưng cũng dần dần mệt. Không biết lúc nào thì ngủ quên luôn. Nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cô. Tịch thành nghiễn thả lỏng cô ra một chút. Cảm nhận được cơ thể mềm mại trong lòng. Anh vô cùng vui vẻ Cô gái này Từ khi gọi nhầm số Cô đã bị anh nhớ trong lòng Cuối cùng cô cũng thuộc về anh rồi Có điều nóng thật đó Mùa hè đúng là tra tấn mà Tịch Thành Nghiễn đưa tay sờ mặt dư duyệt Cô cũng thấy nóng Trên chán còn có một lớp mồ hôi mỏng Tịch Thành Nghiễn có thể tưởng tượng Nếu có thể nhìn bằng mắt Bây giờ chắc chắn khuôn mặt cô vô cùng hồng hào Tuy luyến tiếc Buông tay ra Nhưng anh cũng không nỡ để cô chịu tội như vậy Tịch Thành nghiễn hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn, mềm mại của cô một cái, rồi buông hai tay ra. Trong lòng nghĩ, anh nhất định phải tìm cách lừa Dư Duyệt tới nhà anh ngủ mới được. Nhà anh rất rộng, trừ phòng ngủ chính, anh còn vài phòng trống. Không chỉ vậy, nhà anh có hai tầng, từ lúc đó muốn ngủ thế nào thì ngủ, muốn tư thế gì thì tư thế đó. Quả thật không còn gì tốt đẹp hơn nữa. Buổi sáng trung thu cuối cùng, Dư Duyệt không muốn dậy sớm. Nhưng có tịch thành nghiễn ở đây Cô không thể nằm y một chỗ được Đành lề mề, Lê mề Vừa ngáp, vừa làm bữa sáng cho tịch thành nghiễn Trong lòng thầm nghĩ Nếu sáng nay tịch thành nghiễn đi về Thì buổi trưa cô sẽ có một giấc ngủ thật ngon Chí tưởng tượng Cô quá tốt Nhưng vừa ăn sáng xong Tịch thành nghiễn nói muốn đi dạo Anh muốn mua gì à Dư duyệt đau khổ nhìn anh Không ngừng ám chỉ Em không muốn mua gì cả đâu Không ngờ tịch thành nghiễn Lại mặt dày giả vờ không hiểu ám hiệu của cô Gật đầu nói Có, em đi theo giúp anh đi Vì sao cô phải giúp anh chứ Cô chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon thôi mà Sao ước mơ nhỏ nhoi của cô lại không thành hiện thực được vậy Dư duyệt đưa trứng ốp lết Ở trong đĩa của mình tới trước mặt tịch thành nghiễn Cô cười ha ha nói Tịch thành nghiễn Chúng ta thương lượng một chút Em cho anh ăn trứng của em Lát nữa anh tự đi một mình được không Tịch thành nghiễn không hề khách sáo Dùng đũa Trong đĩa trứng của cô ăn Không quan tâm cô đã ăn hai miếng Vết răng của cô cũng bị anh ăn không còn gì Dư duyệt vui vẻ cứ nghĩ rằng anh đã đồng ý rồi Nhưng anh đột nhiên mở miệng 9 giờ rưỡi chúng ta sẽ đi Nên ngay từ đầu anh đã không có ý đích tha cho cô sao Vậy sao lại ăn trứng của cô chứ Anh muốn gây sự à Thấy em đưa cho anh Anh cứ nghĩ em không ăn Tịch thành nghiễn dùng khăn giấy Lau khói miệng còn dính váng dầu Nhìn dư duyệt vô tội nói Dư duyệt nâng chán Suýt nữa đã quỳ xuống lại anh Cái tên này lại có play nữa rồi Tuy dư duyệt không tình nguyện Nhưng đến 9 giờ rưỡi cô vẫn bị tịch thành nghiễn lôi vào xe Tịch thành nghiễn vốn muốn đi địa vương Nhưng dư duyệt sống chết Cũng không đồng ý Vì sau chuyện nổ bánh xe bít Cô hơi bài xích nơi đó Cuối cùng tịch thành nghiễn đành phải bỏ qua Lái xe tới Hải Ngạn Thành Mặc dù đã 2 ngày Là ngày thứ 3 của Trung Thu Nhưng hải ngạn thành lại không ít người Dư duyệt tức giận quay đầu nhìn tịch thành nghiễn Anh nhìn đi Nhiều người như vậy kìa Em đã nói là đừng tới đây mà Làm gì còn chỗ nào đậu xe nữa đâu Tịch thành nghiễn không đáp lời Dưới cái nhìn soi mói của dư duyệt Anh chậm rãi lái xe vào bãi đậu xe dưới đất Sao tên này lại có chỗ đậu xe ở hải ngạn thành vậy Đúng là chẳng khoa học tí nào Dư duyệt nghiêm mặt Cảm thấy cô không thể nào hiểu được suy nghĩ của bọn nhà giàu Mẹ kiếp Tiền thuê bãi đậu xe dưới đất một năm bao nhiêu vậy? Anh chàng này một năm đi thành phố Hải Ngạn có mấy lần Thế mà lại muốn hẳn một chỗ đậu xe Muốn phá giả à? Dư duyệt thầm chầm chọc Tịch Thành Nghiễn kéo cô xuống xe Cô muốn phát biểu ý kiến đối với hành động tốn tiền này của tịch Thành Nghiễn Nhưng không ngờ vừa quay đầu cô liền phát hiện một chiếc xe thể thao màu đỏ Chiếc xe kia dường như rất thu hút ánh mắt của dư duyệt Ferrari Cô không ngờ Lại được nhìn thấy một chiếc Ferrari màu đỏ mà cô yêu thích. Tịch Thành Nghiễn thấy cô đừng yên bất động. Vừa định lôi cô đi, Dư Duyệt lập tức đẩy tay anh ra, vội vàng lấy điện thoại. Hương phấn, chụp hình chiếc Ferrari kia. Anh đừng quấy giày em, để em chụp chồng em vài tấm. Chồng, lúc đầu Tịch Thành Nghiễn không hiểu cô đang nói gì, còn choáng váng cho rằng Dư Duyệt đang gọi mình. Ai ngờ vừa quay đầu lại nhìn, ánh mắt Dư Duyệt đang đặt lên chiếc xe Ferrari đằng kia. Anh xít nữa té nhào, sắc mặt tối đen. Có gì đặc biệt đâu khi người chồng chính quy là anh đây không hề tồn tại. Còn nữa, chiếc Maserati hiên ngang của mình mà cô còn nhìn thành xe, taxi, Land Rover, anh Tuấn thì cô không thèm nhìn. Không biết mắt thẩm mỹ của cô thế nào mà lại đi thích cái xe đỏ chót như vậy. Dư duyệt không ngờ rằng trên đời này có người đi ghen với chiếc xe nữa cơ đấy. Nên cô cũng không biết vì sao tịch thành nghiễn lại lạnh lẽo như vậy. Cô đành ngoan ngoãn đi theo anh ra khỏi bãi đậu xe, không dám liếc mắt lại nhìn. Tịch Thành Nghiễn không mua gì ở Hải Ngạn Thành Nhưng những cửa hàng Dư du Duyệt để ý anh đều không quan tâm Thậm chí còn chẳng muốn vào Cuối cùng Dư du Duyệt đành bất đặc sĩ Làm theo những gì anh muốn Kết quả đi tới trưa cũng không biết là anh xem cái gì Thậm chí Dư du Duyệt Hơi nghi ngờ Tịch Thành Nghiễn Chỉ muốn tới đây đi dạo mà thôi Hai người ăn trưa tại Hải Tân Tư Cơ Dư du Duyệt chảy nước miếng Nhìn khách sạn trước mặt Cô thầm cảm thán Từ khi quen biết Tịch Thành Nghiễn Cô đã được ăn ở rất nhiều khách sạn 5 sao Tại thẩm quyến Nên chẳng lẽ đây là một trong những lợi ích Khi quen đại gia sao Dư duyệt đã sớm quen nhìn tịch thành nghiễn Xài tiền như vứt giấy rồi Ăn uống no đủ xong Dư duyệt cho rằng tịch thành nghiễn đã hết điên rồi Phải về nhà thôi Nhưng ai ngờ đâu Anh lại muốn đi xem phim với cô Dư duyệt thực sự muốn lạnh anh một cái Chẳng phải anh là một bông hoa lạnh lùng đó ư Sao lại phải làm những chuyện thế này Buổi chiều xem phim Buổi chiều phải xem phim đó. Nhưng cô không hề lại chuyển được Tịch Thành Nghiễn đành đi theo anh tới giạp chiếu phim. Không ngoài dự liệu, trong giạp chiếu phim vốn ít người, Dư Duyệt và Tịch Thành Nghiễn mang một đống thức ăn ngồi vào chỗ của mình. Hai người hoàn toàn chiếm hết cả dãy ghế. Tịch Thành Nghiễn biết Dư Duyệt thích ăn đồ ăn của Hứa Lưu Sơn nên cô ý mua thật nhiều. Có bánh dày, bánh củ cải, bánh gà nướng, kếp pê xoài. Nói chung là tất cả những món Có trên thực đơn đều được anh mua hết. Chỉ một lát sau, Dư Duyệt đã dẹp hết oán hận qua một bên. Cô ôm đồ ăn, nói là xem phim đấy. Nhưng thực ra, cô đã ăn suốt hai tiếng đồng hồ, hoàn toàn không biết trên màn hình đang chiếu cái gì. Tịch Thành Nghiễn cũng không xem phim, anh bận nhìn Dư Duyệt rồi. Người ta ai ai cũng thích bạn gái mình ăn vận xinh đẹp, còn anh lại thích nhìn dáng vẻ khi ăn của Dư Duyệt. Má phình, cái miệng nhỏ nhắn nhúc nha nhúc nhích, ham ăn như một con chuột nhỏ. Anh hận không thể lập tức mang cô về nhà nuôi, mỗi ngày đều cho cô ăn. Đến khi bộ phim kết thúc, Dư diệt đã no từ nỗi không đi được, chậm chạp, chờ đám người đi hết, cô mới từ từ đứng dậy. Ngon à? Tịch Thành Nghiễn nắm tay cô hỏi, đôi mắt xanh đen, long lành. Dĩ nhiên rồi, Dư Duyệt gật đầu, nhìn gói bánh giày cuối cùng trong tay, hỏi Tịch Thành Nghiễn, anh ăn không? Tịch Thành Nghiễn lắc đầu, ra da vẻ không cần, đương nhiên, không cần cái này, không phải là không cần cái khác. Thừa dịp, chỉ còn vài người khách đang đi ra khỏi dạp Tịch Thành Nghiễn kéo Dư Duyệt vào lòng, hôn cô, nói, vị xoài. Mặt Dư Duyệt ửng đỏ, nhưng cuối cùng cô vẫn không quát anh. Cô nhét cái bánh dày vào miệng, xem đó là Tịch Thành Nghiễn hung hăng nhai vài cái. Hai người đi chơi rất vui vẻ. Tới lúc về thì đã hơn 9 giờ tối rồi. Tịch Thành Nhiễn tìm mọi lý do để lừa Dư Duyệt về nhà anh. Cuối cùng vẫn không thành công. Anh đành phải bắt đặc dĩ chở Dư Duyệt về nhà. Tối đó không có tịch thành nghiễn ngủ bên cạnh Dư duyệt vô cùng thoải mái Vừa không nóng vừa rộng rãi Sáng hôm sau thức dậy Tinh thần cô cực kỳ sảng khoái Tùy tiện dọn dẹp một chút rồi vui vẻ đi làm Dư duyệt làm ở tầng 48 Nhưng ở đây chỉ có tịch thành nghiễn Và một vài lãnh đạo cấp cao của Hoa Vũ Không có ai trò chuyện nên mỗi ngày dư duyệt đều tới tầng 46 Tâm sự một lát Rồi mới lên tầng 48 Hôm nay cô tới hơi sớm Đúng lúc gặp Dương Diễn, cầm bánh bao chuẩn bị ăn trong thang máy. Hôm nay cô tới sớm thật. Dương tay đưa cho Dư Duyệt một lon nước sữa, rồi vừa ăn bánh bao trắng mềm, vừa nói một câu không rõ lắm. "Ừ, hôm nay tôi tới sớm." Dư Duyệt cười híp mắt đáp lại, rồi đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Cô nghiêng đầu nhìn Dương Diễn nói, "Không đúng, chẳng phải hôm nay anh nghỉ sao?" Mấy hôm trước, Dương Diễn về đi công tác ở Tây Tạng về, mệt muốn chết nhưng không chịu nghỉ, bảo là muốn nghỉ vào ngày đầu tiên sau khi làm sau trung thu, vừa khéo có thể nghỉ tận 5 ngày, đã vậy anh ta còn đắc ý khoe với Dư Duyệt, thế nên cô mới biết được chuyện này. Đừng nói nữa, Dương Diễn khoát tay, nuốt bánh bao xuống. Tôi từ công ty lấy tài liệu, ngày mai lại phải đi công tác ở Tân Cương. Lại là anh nữa? Dư Duyệt lắp bắp kinh sợ, nhân viên ở Hoa Vũ đâu ít ỏi gì, sao cứ phải lựa một người vừa đi tây tạm về, giờ lại phải chạy đi Tân Cương? Anh ta thật sự chịu nổi ư Tôi tự xin đó Dương Diễn nhét miếng bánh bao cuối cùng vào miệng Vò bịch súp trong tay thành một nắm Nói Vốn định xin nghỉ 5 ngày Nhưng đột nhiên bên đân cương có một dự án ô nhiễm Nên tôi tự mình xin đi Anh không sợ mệt à Hết cách rồi sang năm tôi còn phải kết hôn nữa Thằng máy dừng lại ở tầng 46 Dương Diễn đi ra Vừa vứt cái bịch và xọt rác Vừa nói với Dư Duyệt Tới tận bây giờ tôi vẫn còn phải trả góp tiền phòng Tiền trang hoàng còn không biết Lấy từ đâu ra bây giờ Không cố gắng một chút thì sao được Anh mua nhà luôn rồi hả Dư diệt trừng mắt ngạc nhiên Không dám tin nhìn Dương Diễn Không ngờ một người lúc nào cũng cười đùa vui vẻ Còn thích chọc người khác Lại có một cuộc sống như vậy Đúng vậy Dương Diễn gật đầu Trong mắt hơi đắc ý Nhưng vẫn khiêm tốn nói Nhưng không phải là vị trí tốt Kế bên Long Cương gần với Huệ Châu luôn rồi Vậy cũng giỏi lắm rồi, dư diệt thầm nói, bởi vì Phùng Vũ Thần từng muốn sinh sống ở thẩm quyến luôn, nên cô cũng từng đi theo cô ấy hỏi giá phòng. Tự nhiên cũng biết được giá cả ở Long Cương, mặc dù không thể so sánh với nội thành, nhưng ít nhất cũng là 1.000 năm. Dương diễn có thể trả góp như vậy, đúng là khiến người khác vô cùng bội phục. Chỉ là cô chưa kịp nói những suy nghĩ của mình ra, dương diễn đột nhiên mở miệng. Đúng rồi, không phải cô vẫn muốn tham gia vào hạng mục sao? Để tôi xin phép quản lý dẫn cô đi Cô có thời gian không? Nghe vậy, tim dư duyệt thoáng đập nhanh một nhịp Tuy dưng diễn còn trẻ Nhưng có nhiều kinh nghiệm Đi theo anh ta, tuyệt đối có thể học được nhiều thứ Nghĩ tới đây, hai mắt dư duyệt sáng lên Nắm chặt tay Đi, sao lại không đi chứ? Tôi nhất định sẽ nói với Tổng Giám Đốc Tịch Tổng Giám Đốc Tịch có thể đồng ý sao? Có thể chứ Gần đây, phòng thư ký có người mới Lần trước, Lý Trí nói với tôi Ông ta muốn tôi sắp xếp cho ông ta một số bài rèn luyện thêm Lần này, đúng lúc ông ta có thể thế chỗ tôi vài hôm rồi Tôi thấy được đó Dương Diện nói Anh ta cười hiếp mắt vỗ vai cô Đồng chí, tôi rất xem trọng cô Buổi sáng Tịch Thành Nghiễn vừa đi làm Anh đã cảm thấy có gì đó không đúng Bưng trà rót nước như vậy Nhìn vào là biết là đang xu nịnh Chuẩn bị cầu xin anh cái gì rồi Chỉ là Tịch Thành Nghiễn Đợi mấy tiếng đồng hồ mà Dư Duyệt vẫn chưa nói gì Vẫn cứ bình tĩnh như cũ Tịch Thành Nghiễn đặt tách hồng trà nóng hầm hập lên bàn Gọi Dư Duyệt vào phòng Nói đi, có chuyện gì? Chuyện này, chuyện này Tịch Thành Nghiễn Dư Duyệt vừa cười, vừa đi vòng qua sau Tịch Thành Nghiễn xoa bóp vai cho anh Anh thấy em có cố gắng không? Hả? Đây là câu hỏi gì vậy? Tịch Thành Nghiễn nhớ mày nhờ tới Dư Duyệt cả ngày không chịu buông quyển sách ra Nhất định phải thi đậu quản lý hạng mục Anh gật đầu nói Cũng được Vậy anh xem, em chỉ học qua sách vở thôi, không có kinh nghiệm thực tế. Cho dù có lấy bằng quản lý hạng mục, cũng không thể dùng được gì. Nên... Nên... Tân Cương có một hạng mục ô nhiễm. Ngày mai em muốn đi cùng Dương Diễn. Đi Tân Cương, sắc mặt tịch thành nghiễn trầm xuống. Cô cho rằng đi công tác là tốt lắm sao? Chẳng những phải thức thâu đêm để chuẩn bị hồ sơ dự thầu, còn phải tham gia đấu thầu. Mặc kệ bao nhiêu tiếng cũng phải đợi. Đôi khi còn chẳng có thời gian đâu mà ăn cơm. Không được. Tịch Thành Nghiễn phản đối ý kiến cả cô. Sắc mặt anh âm u, lạnh lùng nhìn Dư Duyệt. Em nên quan tâm từ kỳ thi trước đã, còn rất nhiều cơ hội cho em đi công tác. Nhiệm vụ quan trọng nhất của em bây giờ chính là lấy được tấm bằng. Thi xong khoảng 2 tháng sau sẽ có điểm. Lúc đó anh sẽ sắp xếp cho em đi công tác. Nếu em biểu hiện tốt, anh cũng có thể cho em làm một số hạng mục nhỏ. Nhưng nếu đi công tác bây giờ thì rất tốn thời gian. Dư Duyệt cũng biết bây giờ không phải là lúc đi công tác. Nhưng cô cần một cơ hội để xem mình có thể thích ứng được hay không Hoặc có thích hợp với cuộc sống phiêu bạt bên ngoài không Như vậy cô mới yên tâm đi thi được Cô lo sợ mỗi bước đi của mình Cô lo lắng cho khả năng thích ứng của mình Lo cho bà nội Thậm chí cô còn lo tới cả chuyện gia đình sau này Nhưng cô không lo lắng gì tới tịch thành nghiễn Nói trắng ra, trong lòng dư duyệt Cô không tin tịch thành nghiễn có thể đi với cô tới cùng Cô có thể từ chối những kế hoạch tương lai mà Tịch Thành Nhiễn đã sắp xếp. Anh cho em đi được không? du duyệt dựa vào vai Tịch Thành Nghiễn lần đầu làm nũng với anh. Em tới hòa vụ 4 tháng rồi, chưa đi được làm cái hạng mục nào, cho em đi coi như thế để học tập một chút cũng được không? Cô làm nũng với anh, nhưng cô lại muốn đi Tân Cương 5 ngày. Trong lòng Tịch Thành Nhiễn hơi dao động, anh vừa muốn hưởng thụ cô lấy lòng mình, lại vừa muốn cô ở bên cạnh. Dường như biết anh đã động lòng Dư duyệt hôn má anh một cái Mềm giọng nói Em cam đoan Chỉ lần này thôi Được không? Lúc về em sẽ mang mứt táo tân cương cho anh Tịch Thành nghiễn bị cô chọc cười Anh kéo cô Ngồi lên chân mình bất đắc dĩ thở dài Nếu em thật sự muốn đi Thì đi đi Anh sẽ nói với Dương Diễn một tiếng Để anh ta dẫn em theo Dừng một chút Anh vút Ngón tay nhỏ bé của cô Nghiêm túc nói Anh cảm thấy bây giờ Không phải là thời gian tốt Để em đi công tác Lúc trước Em làm những gì anh không biết Nhưng sau khi tới Hoa Vũ Em chỉ làm những việc ở đây Em xác định mình có thể theo kịp Dương Dương à? Có thể chứ thấy anh cuối cùng cũng đồng ý Dư duyệt vui vẻ không ngậm biệt được Cô gật đầu mạnh Nhìn thấy tịch thành nghiễn không tin Cô dơ cầm lên, kiêu ngạo nói Nếu Dương Diễn cảm thấy em không theo kịp Thì anh ấy đã không hỏi em cũng muốn đi Tân Cương hay không rồi Nghe vậy Tịch thành nghiễn hít bắt lại Em nói là Dương Diễn nói Cho em biết hạng mục ở Tân Cương sao? Đúng đó. Dư duyệt không hề biết tâm trạng bây giờ của tịch thành nghiễn. Bất trì bất giác, bán đứng dương diễn. Hồi sáng anh ấy có nói cho em biết đấy. May mà anh ta nói, chứ không thì em chẳng biết gì cả đâu. À, tịch thành nghiễn suy nghĩ gật đầu. Anh nhẹ nhàng xoa đầu dư duyệt một cái. Bảo cô xuống tầng 20, lấy tài liệu. Đến khi anh xác định được dư duyệt đã vào thang máy, anh lập tức cầm lấy điện thoại, gọi cho dương diễn. Đến phòng làm việc của tôi. Đột nhiên bị ông chủ gọi tới như vậy, Dương Diễn hơi lo sợ bất an, anh ta cẩn thận gõ cửa phòng Dương Duyệt, đứng trước bàn anh. "Tổng giám đốc Tịch, có chuyện gì sao?" "Hạng Mộc gần đây thiếu người à?" Về mặt Tịch Thành Nghiễn không thay đổi nhìn anh ta, đáy mắt lạnh lẽo khiến Dương Diễn không khỏi rùng mình một cái. "Không, không thiếu." "Vậy à?" Tịch Thành Nghiễn xoay cây bút trong tay, lạnh lùng nói, "Sao tôi cứ thấy hạng mục lần này bị thiếu người ấy nhỉ? Ngay cả thư ký của tôi Trường phòng Dương cũng lôi đi làm hạng mục, vậy mà bảo là không thiếu người à? Dừng một chút, đúng lúc Dương diễn, mặt đỏ tai hồng vừa định mở miệng giải thích, anh đã thong thả nói. Mấy năm gần đây, phòng hạng mục phát triển không tệ, chức vụ của vài phòng trong công ty cũng đi lên rất nhiều. Tôi thấy một thư ký dư, nhất định không đủ đâu. Hay là vậy đi, tôi sẽ cho anh mượn hết người ở phòng thư ký. trưởng phòng Dương thấy thế nào? Mồ hôi lạnh trên tráng, Dương Diễn suýt nữa đã rơi xuống. Anh đã biết Tổng Giám Đốc Tịch đã biết chuyện mình rủ Dư Duyệt đi công tác chung rồi. Nhưng lúc Lý Chi vẫn còn làm thư ký của Tổng Giám Đốc Tịch, chẳng phải Tổng Giám Đốc vẫn hay gọi ông ta đi công tác à? sau lần này, thư ký Dư không thể đi được? Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi, Dương Diễn không dám nói những lời này. Đành phải lau mồ hôi trên trán một cái, rồi nói. Tổng Giám Đốc Tịch, tôi, tôi nghĩ thư ký Dư là người mới, để cô ấy ra ngoài rèn luyện một chút. Tôi... Hả? Tịch Thành Nghĩa nhớ mày nhìn Dương Diễn Trưởng phòng Dương quan tâm tới công việc của thư ký luôn cơ đấy Xem ra trưởng phòng Dương rất tích cực với công ty Không phải Tổng giáo đốc Tịch Tôi... tôi... Mặt Dương Diễn đỏ bừng lên Bây giờ anh ta mới biết Mình đã chọc tổ ong vỡ rồi Anh ta liên tục cam đoàn nói Lần này tôi sai rồi Tôi chắc chắn sẽ không để chuyện này xảy ra lần thứ hai đâu Tôi có nói trưởng phòng Dương sai sao? Không có, là tôi tự cảm thấy mình đã sai. Dương Diễn nhanh chóng nhận lỗi, nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo của tịch thành nghiễn. Hai chân anh ta không ngừng run dậy, hận không thể quay được lại thời gian bóp chết mình của sáng hôm nay. Tịch thành nghiễn không nói gì, anh ta nhìn chầm chẳng Dương Diễn. Khiến Dương Diễn suýt nữa thì phải quỳ xuống cầu thiên tha thứ, anh mới bỏ qua. Được rồi, lần sau đừng làm vậy nữa. Dương Diễn thở phào nhẹ nhõm, Cảm thấy mình đã sống lại rồi. Còn nữa, Tổng Giám Đốc thật đáng sợ. Dương Diễn thầm rơi lệ, vắt óc suy nghĩ, tìm cớ ra khỏi phòng tịch Thành Nghiễn. Tịch Thành Nghiễn đột nhiên mở miệng, khiến Dương Diễn vừa thả lỏng đã thấy nặng nề lại. Không được nói với Dư Duyệt, tôi gọi anh lên đây. Chuyện gì vậy? Tùy Dương Diễn không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn gật đầu. Lúc ra khỏi phòng tịch Thành Nghiễn, anh ta đã nghĩ. Xem ra, Tổng Giám Đốc Tịch không hài lòng về công việc của Dư Duyệt lắm Cũng không cho cô cơ hội đi công tác Sau này phải tìm cơ hội Nhắc nhở cô một chút mới được Buổi tối, trước ngày Dư Duyệt Đi Tân Cương Tịch Thành Nghiễn lấy lý do một tuần không thể gặp mặt Ngủ nhờ nhà Dư Duyệt Dư Duyệt đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội đi công tác lần này Nên cũng ơm ở đồng ý Buổi tối, hai người rửa mặt xong Tịch Thành Nghiễn ngồi trên giường ôm laptop Lướt web Dư Duyệt ngồi dưới đất thu dọn hành lý Tân Cương lạnh, em nhớ mặc nhiều áo dày một chút Tịch Thành nghiễn, Vừa xem máy tính vừa dặn dò Dư Duyệt Em biết rồi Dư diệt gật đầu tiếp nhận ý tốt của anh Lúc trước Dương Diễn cũng từng nói với cô Thời tiết ở Tân Cương thế nào Cô cũng để ý nhiều Lần này cô mang không ít áo khoác Thậm chí áo mùa đông cô cũng mang theo mỗi thứ một món Dày đâu Tịch Thành Nghiễn nhìn hành lý của cô Nhìn lướt qua một luật Không thấy dày đâu anh liền hỏi Không mang Nếu không thì nhiều lắm Dư diệt đưa lưng về phía Tịch Thành Nghiễn lén lút gấp quần lót bỏ vào rồi đáp. "Vậy sao được?" Nghe vậy, Tịch Thành mày, "Thời tiết sáng tối của Tân Cương chênh lệch rất lớn, em phải chuẩn bị cho thật tốt chứ." Nhìn thấy Dư Duyệt mở to mắt không hiểu nhìn anh, anh thở dài, bỏ máy tính xuống, vén tay áo lên, đẩy Dư Duyệt qua một bên rồi tự mình chuẩn bị. Dư Duyệt trợn mắt há mồm, nhìn 10 ngón tay không dính nước của Tịch Thành Nghiễn, mở tủ quần áo cô ra, chọn từng thứ rồi nhét vào hành lý. Cô chấn động suýt nữa đã ngồi bệt xuống. Chờ đến khi cô bình tĩnh lại mới phát hiện. Cái hành lý nhỏ xíu của cô bị anh nhét vào sắp hư tới nơi luôn rồi. Đủ, đủ rồi. Dư diệt vội vàng nganh ăn lại. Người này không cần phải nhét hết áo lông của cô vào hai cái hành lý như vậy đâu. Mới tháng 9 thôi. Dù Tân Cương có lạnh thì cũng đâu có lạnh dữ vậy. Tịch thành nghiễn búng cái chán chân bóng của Dư duyệt. Đẩy cô qua một bên. Em chưa tỉnh đi Tân Cương. Nên không biết nhiệt độ ở đấy chênh lệch thế nào đâu. Không mang nhiều thì không được. Lỡ tới lúc đó không quen thời tiết. Mà nóng lạnh cũng thất thường nữa. Tới lúc đó ngã bệnh. Xem em tính thế nào. Nhưng mang theo nhiều, nặng lắm. Không tiện nữa. Dư duyệt lắc đầu. Thấy anh không để ý cô nhanh chóng lấy áo lông chạy đi. Dù sao nặng quá em cũng không sách nổi đâu. Em ngốc thật. Tịch thành nghiễn không tức giận. Chỉ nhíu mai nhìn cô. Trên miệng nở nụ cười không có ý tốt. Có Dương Diễn ở đấy, sao em còn phải xách hành lý? Dư Diệt há to miệng nhìn anh. Nhưng, nhưng chức vụ của Dương Diễn lớn hơn em. Không sao. Tịch Thành Nghiễn dùng tay kéo áo lông về, cười hiếp mắt nói. Anh còn lớn hơn anh ta, để anh nói với anh ta giúp em. Ẩm Ẩm. Dư Diệt cảm thấy trong đầu mình có một ngàn chữ mẹ kiếp đang chạy qua. Sao Tịch Thành Nghiễn càng lúc càng giống Tổng Giám đốc bá đạo thế nhỉ? Nói chuyện thôi mà cũng dễ thương nữa. Nhưng có điều... Anh như vậy, hình như hơi đẹp trai. Giữa trưa hôm sau, Dương Duyệt đi ra sân bay với Dương Diễn, dọc đường đi. Dương Diễn vô cùng hăng hái, giúp cô xách hành lý, rồi lại giúp cô mang đi gửi. Lấy vé máy bay. Dù cô có từ chối tới mấy, cũng không có tác dụng gì. Thế nên Dương Duyệt rất nghi ngờ có phải là tịch thành nghiện đã đe dọa anh ta cái gì hay không. Chuyến bay dài 7 tiếng, nhưng không thể dùng di động. May mắn cô có mang theo mấy quyền tạp chí đọc cho đỡ buồn. Sau khi lên máy bay, Dư Duyệt lấy tạp chí ra cho Dương Diễn đọc chung. Hai người tập trung xem tạp chí. Cô thoải mái vô cùng, nhưng tịch Thành Nghiễn bên kia lại không được như vậy. Anh lạnh lùng nhìn Lý Trí tới thế chỗ Dư Duyệt, mãi một lúc lâu sau cũng không nói gì. Thư ký mới vương bằng, cảm thấy không yên lòng, mồ hôi lạnh trên dòng dòng trên ót. Hận không thể lập tức chuồn đi, mà Lý Trí cũng bị sự im lặng của tịch Thành Nghiễn làm bất an, không nói gì. Từ khi thư ký dư tới, bệnh xà tinh của Tổng Giám Đốc tịch bọn họ có vẻ nghiêm trọng hơn rồi. Ông chủ, đây là Vương Bằng, cậu ấy sẽ tạm thời thế chỗ dư duyệt vài ngày. Hết cách rồi, người là do ông ta dẫn tới, cũng chính ông ta gật đầu cho phép vào công ty. Lý trí chứ có thể cố gắng hết sức đề cao Vương Bằng trước mặt tịch thành nghiễn. Lúc trước Vương Bằng từng là trợ lý Tổng Giám Đốc, hơn nữa cũng đã làm được 3 năm rồi, rất có kinh nghiệm. Vương Bằng... Cái tên quái quỷ gì vậy Hai chữ y hệt Tên dư duyệt nhà anh Nghĩ vậy Tịch Thành Nghiễn càng nhìn Vương Bằng càng khó chịu Anh liếc mắt nhìn lý trí Như bọn buôn người Cười lạnh Rất có kinh nghiệm Vậy Cậu nói một chút về kinh nghiệm của cậu xem Sửa sang tài liệu Xử lý công việc hàng ngày của công ty Phụ trách lịch trình của cấp trên Những chuyện này tôi vô cùng thông thạo Nghe Tịch Thành Nghiễn hỏi Vương Bằng vội vàng Đứng thẳng người Cẩn thận đáp Sửa sang tài liệu Sửa như thế nào Phân loại xử lý hay phân loại quy nạp Công việc hàng ngày ở công ty chỉ đơn thuần là giúp tổng giám đốc lo liệu những phần tài liệu cần ký Còn lịch trình của cấp trên Chỉ cần ghi vào vở rồi nhắc một tiếng là Chuyện như vậy ai mà chẳng làm được Về mặt anh không thay đổi Nhìn vương bằng Rốt cuộc cậu có biết cái gì nữa không Nghe cậu nói vậy Tôi thấy cậu còn chẳng giỏi hơn những sinh viên vừa tốt nghiệp bao nhiêu Dựa vào cái gì mà cậu thấy mình có thể đảm nhận chức vụ thư ký hả Vương Bằng đổ đầy mồ hôi lạnh, nhanh chóng nói tiếp Tôi, tôi đã có bằng quản lý nhân sự cấp 2 Cậu cho rằng tôi đang tuyển nhân viên mà không phải là thư ký đây à? Anh chuyển mắt nhìn Lý Trí, lạnh lùng nói Trưởng phòng lý, ông mau nói cho cậu ta biết Bằng quản lý nhân sự có ích gì cho chức vụ của thư ký không? Lý Trí lén lút lau mồ hôi trên chán Không biết tổng giám đốc của bọn họ lại bị cái gì nữa rồi Màu nhìn cộng nhóc bị anh dọa sợ tới nỗi thế nào rồi Chẳng lẽ sáng nay anh quên uống thuốc hả Tổng giám đốc tịch Lý chỉ cảm thấy mình là tiền bối Phải giúp đỡ vương bằng Trong tình cảnh dầu sôi lửa bỏng này Ông ta lấy hết can đảm Tiến lên một bước nói Nhiều bằng thì cũng là bằng Vương bằng còn chưa nói xong Ông ta đã bị tịch thành nghiễn ngắt lời Thư kỳ lý nói đúng Vậy ông mau mau tìm bằng giáo sư về đây Xem tôi còn cần ông hay không Tại sao mình lại bị hắn rồi? Trái tim của ông chủ thật sự chẳng khác nào mò kim đáy bể. Lý trí khóc không ra nước mắt, ấp úng đứng yên tại chỗ, không nói lên lời. Mệt mỏi quá, chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu cả. Chắc kiếp trước, ở ác lắm, nên kiếp này mới gặp được một ông chủ mắc bệnh xà tinh nặng như vậy. Anh muốn làm gì thì làm đi. Ông ta đứng đây, nghe thôi đã, chúng đạn nữa à? Ông ta vốn nghĩ rằng tịch thành nghiễn sẽ tiếp tục phê phán vương bằng. Nhưng không ngờ tịch thành nghiễn chỉ khoát tay Không kiên nhẫn nói Được rồi, mấy người còn đứng đây làm gì Chờ đồ ăn à, ra ngoài làm việc đi Nhìn thấy hai người là phiền lắm rồi Lý Trí bị chỉ trích thương tích đầy mình Dẫn theo Vương Bằng Bị bắn trăm ngàn phát ra khỏi phòng tổng giám đốc Mãi tới khúc cua trên hành lang Vương Bằng mới thở phào nhẹ nhõm Đau khổ nhìn Lý Trí Anh Lý, tổng giám đốc thật đáng sợ Nghe vậy Lý Trí liền vỗ vai cậu ta Thương hại nhìn, không sao đâu Cố gắng lên Cậu nhóc Cậu phải cố gắng chịu đựng Vài ngày sau quả nhân vương bằng Chịu đủ cực hình Vì vậy mà cả công ty như trở thành thú dữ và thiên tai Mỗi ngày Cứ tới giờ tan tầm Cậu ta được cố gắng giúp sức chạy đi Nhìn thật sự rất giống như đang chạy trốn thú dữ vậy Quả nhiên Để hoa vụ có thể phát triển mạnh mẽ trong 10 năm ngắn như vậy Tổng giám đốc chắc chắn phải đáng sợ dị thường Thế nhưng vị tổng giám đốc đáng sợ trong mắt cậu ta Vẫn không đợi được để gọi cuộc điện thoại Khoảng buổi tối Dư Duyệt vừa xuống sân bay Liên nhận được điện thoại Tịch Thành Nghiễn sao vậy Lạnh không Tịch Thành Nghiễn không trả lời mà hỏi lại Dư Duyệt ngẩn người một lát Rồi gật đầu Ừ em có mặc áo khoác rồi Dương diễn đâu rồi Anh ta có sách hành lý cho em không Yên tâm đi Anh ta vẫn sách giúp em Dư Duyệt cảm thấy hơi buồn cười Nhưng trong lòng vô cùng ngọt ngào Vừa định muốn nói gì đó với Tịch Thành Nghiễn Dương Diễn đã vừa vẫy tay vừa gọi Dư Duyệt mau lên Người của công ty đang chờ ở đây này Cách điện thoại Tịch Thành Nhiễn vẫn có thể nghe thấy giọng nói oang oang của anh ta Em phải về khách sạn rồi Không nói chuyện với anh nữa Vừa nghe thấy Dương Diễn dục Dư Duyệt lập tức nuốt câu định nói xuống Vội vàng nói với Tịch Thành Nhiễn rồi cúp điện thoại Tịch Thành Nhiễn tức giận Vỗ ngực liên tục Anh đánh điện thoại một cái Khó lắm mới gọi được cho cô Ấy thế mà chưa nói được hai câu Đã bị Dương Diễn phá Như vậy vẫn chưa hết, Tịch Thành Nghiễn chật nhớ tới Dương Duyệt từng nói lần này, cô muốn đi Tân Cương cũng là vì Dương Diễn nói. Thủ cũ, nối tiếp hận mới, Tịch Thành Nghiễn dần hiếp mắt lại, anh thấy cần phải đuổi cái tên Dương Diễn kia đi một nơi thật xa, như vậy mới không vướng bận tay chân mình. Ở Tân Cương xa xôi, Dương Diễn không biết gì thì hắt xì một cái, anh ta trà sát cái mũi của mình, nghĩ nhiệt độ ban ngày và ban đêm ở Tân Cương chênh lệch lớn thật. Vừa mới xuống máy bay đã bị cảm rồi Công ty chi nhánh đã sắp xếp khách sạn song xuôi cho Dư Duyệt và Dương Diễn Tuy không phải là khách sạn cao cấp Nhưng cũng không tệ Giường gối sạch sẽ Dư Duyệt đặt hành lý xuống Rửa mặt sơ rồi nhảy lên giường Ngồi máy bay suốt 7 tiếng đồng hồ Đúng là muốn lấy mạng người mà Thắt lưng cô muốn rời ra thành từng miếng tới nơi rồi Bây giờ phải ngủ bù một giấc thật ngon mới được Ai ngờ cô chưa kịp thay quần áo gì bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa chuyển tới Dư Duyệt chạy ra mở cửa đúng là Dương Diễn nhanh lên công ty chi nhánh đột nhiên thông báo nói trên mạng vừa báo giá xong chúng ta phải tới công ty chi nhánh một chuyến mới được được nghe anh ta vội vàng nói vậy Dư Duyệt cũng nghiêm túc theo cầm lấy áo khoác đi ra ngoài với Dương Diễn hai người đều rất gấp nhất là Dư Duyệt Dương Diễn đi trước cô thân hình cao lớn như chặn cả con đường phía trước Dư Duyệt vội bước vài bước cô muốn đi ngang hàng với Dương Diễn Ai ngờ mới chuẩn bị đi Cô liền đụng phải một người trước mặt Thật xin lỗi tôi không để ý Dư duyệt không ngừng đầu xin lỗi Vừa nghe giọng nói của cô Người bên kia không kiên nhẫn nhếu mày Chật ngừng đầu lên Vui mừng kêu lên Dư duyệt Hứa thanh nguyên Sao anh ta lại ở đây vậy Sao anh lại ở đây Đúng là trùng hợp quá Dư duyệt không ngờ lại có thể gặp Hứa thanh nguyên ở đây Cô bỗng nhiên nghĩ Hình như bọn họ rất có duyên với nhau Lần đầu tiên gặp mặt, anh ta kịp thời kéo cô lại Nếu không cô đã gặp tai nạn giao thông rồi Sau đó, lúc xem mắt, anh ta lại là cháu của bạn tốt của bà nội cô ngay cả lần này, dường như sắp đi hết cả Trung Quốc Cô cũng đụng phải anh ta Hứa Thanh Nguyên cũng không dám tin Anh ta vươn tay xoa đầu Dư Duyệt nói Công ty của chúng tôi có hạng mục ở Tân Cương Tôi tới đây để giám sát Em thì sao? Đi công tác à? Đúng vậy, Dư Duyệt gật đầu vui vẻ cầm tay Khó khăn lắm, tôi mới tới đây đi công tác một lần. Không ngờ lại gặp được anh. Dư duyệt. Đi thôi, công ty trì nhánh đang dục chúng ta kìa. Nhìn thấy dư duyệt trò chuyện với hứa thanh nguyên. Quên trời quên đất. Dương diễn vội vàng lên tiếng ngăn cô lại. Ha, đúng. Dư duyệt vỗ ót một cái nói. Khi nào tôi rảnh, tôi sẽ gọi cho anh. Bây giờ tôi phải đi rồi. Được. Hứa thanh nguyên dễ chịu gật đầu. Nhắc cô nhớ chú ý một chút rồi rời đi. Công ty trì nhánh vô cùng vội vàng. Mặc dù đã tan việc Nhưng phòng hạng mục tham gia hạng mục ô nhiễm lần này Vẫn chưa ai về Ai ai cũng nhìn chầm chầm vào máy tính Sợ mình bỏ lỡ một chút tin tức gì đó Giám đốc Dương Anh tới rồi Nhìn thấy Dương Diễn và Dư Duyệt Trường phòng hạng mục của công ty chi nhánh Tiền Phong đứng lên gật đầu chào hỏi Được rồi anh đang bận Không cần thiết để ý tới tôi Tôi có cầm theo máy tính Lát nữa sẽ tham gia đấu thầu với mọi người Dương Diễn phất tay đáp lại Được nghe vậy Tiền Phong cũng không khách sáo, ngồi xuống, tiếp tục nhìn chằm chằm vào máy tính. Đây là lần đầu dư diệt làm việc trong không khí căng thẳng như vậy. Lúc còn ở công ty cũ, cô cũng đi công tác vài lần. Nhưng khi đó cũng không có gì cực khổ, mà là rất vui. Mọi người đều cười hi hi ha ha. Một người thì xem phim, một người thì cắn hạt dưa, thỉnh thoảng cũng sẽ lướt web một chút, xem có tin tức gì mới hay không. Cho dù có thức đêm, cũng không phải vất vả đấu thầu. Thế mà bây giờ... Dư duyệt nhìn một hàng đầu cúi thấp kia đột nhiên cảm thấy vô cùng hăng hái. Đây mới là cuộc sống mà cô mong muốn. Cố gắng tranh giành hạng mục từng giây từng phút. Quyết tâm phải có được hạng mục này. Có hăng hái và mãnh liệt. Dư duyệt như cảm thấy mình vừa trở về từ lúc tốt nghiệp. Tuy ngây ngô nhưng lúc làm việc phải nghiêm túc và chăm chú. Nhưng mấy năm gần đây cô dần dần bị xã hội bào mòn rồi. Bị không khí xung quanh lây nhiễm Dư duyệt nhanh chóng bắt tay vào làm việc Mãi tới 12 giờ Kèm theo tiếng đánh máy cạch cạch Từng trang đấu thầu đã hoàn tất Cuối cùng bọn họ cũng đã trả giá xong Xong rồi Tiền phong bỗng nhiên vỗ bàn một cái Dọa mọi người đang cố gắng làm việc hết hồn Tốt lắm Mọi người bận rộn cả rồi Tối nay tôi sẽ mời mọi người ăn khuya Tiền phong cười hề hề Lấy cái bóp màu đen ra Nói lãnh đạo của tổng công ty đã tới rồi Sao lại không sôi máu một chút chứ Dương Diễn thường xuyên đi công tác ở Tân Cương Quan hệ với Tiền Phong không tệ Vừa nghe xong Dương Diễn đứng lên Đánh hắn một cái Nói đi muốn mời bọn tôi ăn gì Dừng một chút chật nhớ nãy giờ mình vẫn chưa giới thiệu Dư Duyệt Anh ta liền kéo cô qua Nhìn đồng nghiệp của công ty chi nhánh nói Đây là thư ký của tổng giám đốc tịch Dư Duyệt mọi người làm quen với nhau đi Tiền Phong bốn nghĩ rằng Dư Duyệt chỉ là một thực tập sinh Mà Dương Diễn dẫn theo để học tập Thêm thôi Nên cũng không để ý nhiều tới cô Không ngờ cô gái nhỏ nhắn, mềm, này lại là thư ký của Tổng Giám Đốc. Nhưng cũng lạ thật, tính tình Tổng Giám Đốc cáu kỉnh thì ai cũng biết cả rồi. Anh thay đổi thư ký liên tục như thay quần áo. Thế nên bọn họ thường xuyên gặp trường hợp gửi tài liệu tới Tổng Công ty như thế này. Rõ ràng lúc bọn họ muốn xin một chút tài liệu thì người này người nọ còn phụ trách. Ấy thế mà đợi tới lúc bọn họ nhìn lại thì đã đổi người khác rồi. Lúc đầu hắn còn âm thầm châm chọc vài câu, nhưng mấy năm rồi cũng quên. Trong lòng Tiền Phong có thể làm việc cho tổng giám đốc tịch 3 tháng đã là giỏi lắm rồi. Thế mà cô nàng Dư Duyệt này đã làm hơn 4 tháng rồi. Vội vàng đưa bàn tay dính đầy mực ra. Hắn lên tiếng chào hỏi Dư Duyệt. Xin chào thư ký Dư. Chức vụ của Tiền Phong là quản lý. Đột nhiên đối xử với cô bằng thái độ này khiến Dư Duyệt thực sự kinh sợ. Cô vội vàng đưa tay ra bắt tay với hắn. Cứ gọi tôi là Dư Duyệt là được rồi. Tiền Phong cười ha ha một tiếng. Được. Tôi gọi cô là dư Duyệt, cô cũng đừng kêu quản lý nữa, nghe ghê người lắm. Nói xong hắn xoay người lại nói, được rồi, mọi người mau dọn dẹp đi, trễ nữa sẽ không ăn khuê được đâu. Hắn vừa dứt lời, mới nãy mọi người còn chậm chạp dọn dẹp, lau tay. Thế mà mấy giây sau, mọi người đều làm nhanh chóng, chạy ào ào ra cửa như giờ cao điểm. Tiền Phong giờ khắp giờ cười, nói với Dương Diễn, phòng chúng tôi chỉ có vậy là giỏi thôi. Dương Diễn cười cười không nói, đổi đề tài. Mau nói xem, anh tính mời chúng tôi ăn gì đây? Tôi vừa mới nghĩ, tới đã muốn ăn lắm rồi. Người của tổng công ty tới, đương nhiên không thể keo kiệt rồi. Tiền Phong chừng mắt. Trước cái nhìn chờ đợi của Dương Diễn, hắn chậm rãi nói. Dưới lầu công ty có một quán mì thịt bò, ngon nhất ở Tân Cương này luôn đấy. Tôi chắc chắn hai người thử xong, sẽ muốn ăn thêm lần nữa. Làm nửa ngày chỉ được ăn một tô mì thịt bò, vài người biểu môi khinh thường nhìn Tiền Phong. Thực mất mặt chi nhánh Tân Cương. Kêu kiệt tới vậy luôn à Nhưng châm chọc vậy thôi Chứ cuối cùng ai cũng ăn mì thịt bò Chẳng thiếu một người Dư duyệt ít khi ăn chung với nhiều người như vậy Không khí vô cùng thoải mái Cũng không ai uống rượu Dư duyệt vui vẻ ăn Cuối cùng cũng giải quyết xong tô thịt bò Ngay cả canh cũng không chừa lại bao nhiêu Mãi tới khi về khách sạn Dư vị vẫn còn đọc lại trong miệng Ngày hôm sau Dư duyệt ngủ tới trưa 11 giờ mới dậy Hôm nay cô không cần phải làm gì cả Dương Diễn đã đi kiểm tra tài liệu công trình với người của công ty. Cô chỉ có việc đi tham gia buổi đấu thầu vào ngày mai. Đúng lúc định đi ăn cơm, Dư Duyệt bỗng nhiên nhớ tới hứa Thanh Nguyên. Không biết anh ta còn ở, lại khách sạn hay không. Vì vậy cô liền gọi cho anh ta một cuộc điện thoại. Vừa khéo, hứa Thanh Nguyên cũng đang rảnh rỗi. Dư Duyệt hẹn đi ăn cơm với anh ta. Cúp điện thoại xong, cô vừa vặn gặp Dương Diễn từ phòng đi ra. Dư Duyệt ngạc nhiên mở to mắt. Sao anh đi trễ vậy? Trễ? Dương Diễn xem đồng hồ một chút Không muộn mà Mới hơn 11 giờ thôi Mới Có phải cô đã quên rồi không Dương Diễn rũi cổ tay ra trước mặt cô Thời gian ở Tân Cương Và chúng ta chênh lệch nhau 2 tiếng Đúng là dư Diễn đã quên mất rồi Bị Dương Diễn nhắc nhở như vậy Cô hơi ngược Gãi đầu một chút rồi nói Tôi không thể nhớ được trong khoảng thời gian ngắn như vậy Dương Diễn cười cười Thấy cô ăn mặc chỉnh tề Còn đeo thêm một cái liền hỏi Đi ăn cơm à Đúng vậy Dư Duyệt gật đầu Không ngờ đi tới tận đây còn gặp được bạn Nên tôi đi ăn cơm với anh ta một chút À Dương Diễn khinh bỉ nhìn Dư Duyệt Mập mờ kéo dài âm thanh Có biến có biến Có biến quỷ gì Dư Duyệt trừng mắt nhìn Dương Diễn Cho dù nếu có thì cũng là cô với Tịch thành nghiễn Mà đúng không Được rồi anh đi đi tôi đi đây Dư Duyệt sợ anh ta lại trêu chọc mình tiếp Nên vội vàng đổi đề tài Ừ cô về sớm một chút Nghỉ ngơi thật tốt Không biết ngày mai sẽ bận tới lúc nào đâu Dương Diễn dặn cô một câu Rồi xách túi laptop rời đi Điểm hẹn của Dư Duyệt về hứa thanh nguyên Là khách sạn bọn họ không xa Hai người không quen đường quen xá ở đây Chẳng dám đi đâu lung tung Nên đành tới những nơi gần đây Dư Duyệt hăng hái Gọi một đĩa gà xào xả ớt Cô nghe người ta nói Gà xào xả ớt ở Tân Cương rất ngon Lúc trước cũng từng ăn một lần Thấy cũng được Nhưng cô chưa bao giờ ăn gà xào xả ớt chính thống Hứa Thanh Nguyên thấy cô hăng hái như vậy Trong lòng cũng hơi vui Gần đây bận làm sao Nghe vậy nụ cười trên mặt của Dư Diệt cứng đở Trước khi có quan hệ mập mờ với tịch Thành Nguyễn Ngày nào Hứa Thanh Nguyên Cũng hẹn cô đi chơi Cứ như vậy cho tới khi qua lại với tịch Thành Nguyễn Cô không chủ động liên lạc với Hứa Thanh Nguyên nữa Mà Hứa Thanh Nguyên Cứ nghĩ cô bận rộn nhiều việc Nên không dám gọi quấy giải cô Nghĩ vậy Dư Diệt cảm thấy mình rất tệ Cô phải nói Chuyện của cô qua lại với tịch Thành Nguyễn cho hứa Thanh Nguyên biết sớm chứ Dù sao bây giờ hứa Thanh Nguyên cũng coi như đang theo đuổi cô Cái, cái đó Hứa Thanh Nguyên Dư duyệt thấp thỏm nhìn hứa Thanh Nguyên Bàn tay dưới bàn nắm chặt lại Lắp bà lắp bắp mở miệng Hả, sao vậy Hứa Thanh Nguyên cầm ấm trà châm trà cho cô thấy cô cứ ấp ống như vậy cũng không quan tâm Lịch sự hỏi lại Tiếp tục hành động trong tay Tôi, tôi đã qua lại với tịch Thành Nguyễn rồi Dư duyệt hít một hơi thật sâu Cắn răng nói hết ra Tay của hứa thanh nguyên run lên Tràn nóng tràn ra khỏi tách trà mà anh ta vẫn không biết Chỉ ngạc nhiên nhìn cô Dường như không hiểu cô đang nói gì Mãi Tới khi một phục vụ vội vàng chạy tới lao bàn Hứa thanh nguyên mới hiểu rõ Dư duyệt Tôi không nghe lầm đó chứ Anh ta nhìn dư duyệt Nụ cười dịu dàng trên mặt đã mất đi Thay vào đó là vẻ mặt luống cuống Mờ mịt Dư duyệt ê ẩm trong lòng Lắc đầu một cái Không đâu, tôi và Tịch Thành Nghiễn đã qua lại rồi. Tôi, tôi cảm thấy anh ấy đối xử với tôi cũng không tệ, nhưng tôi không thấy anh ta hợp với em. Lúc này Hứa Thanh Nguyên đã bình tĩnh lại, anh ta đặt ấm xuống, nói trùng tim đen, Dư Duyệt, hai người khác nhau rất nhiều. Tôi cũng biết mà. Dư Duyệt cúi đầu, giọng nói vô cùng nhỏ nhưng rất kiên quyết, nhưng, nhưng tôi phải thử xem. Hứa Thanh Nguyên ngạc nhiên nhìn cô. Một lúc lâu sau anh ta thở dài Dư duyệt Sau này mặc kệ có chuyện gì xảy ra Vẫn còn có tôi bên cạnh Hả Lúc đầu dư duyệt không hiểu anh ta nói gì Nhưng cô kịp phản ứng lại Cô cười chua xót khẽ gật đầu Ừm Cuối cùng cũng trễ một bước Hứa Thanh Nguyên cầm tách trà lên Uống một ngụm Nhìn nước trà nhạt trong tách Trong lòng vô cùng đau Giống như vừa bị người khác cưa một nhát Khó khăn lắm anh ta mới có thể gặp được một cô gái mình thích Thế mà trong lúc bọn họ Có duyên với nhau, vốn có thể nắm tay nhau đi tới giả, không ngờ lại bị người khác đâm một cái. Nhưng mà, hứa thanh nguyên chậm rãi cười. Tuy tịch thành nghiễn ở gần với cô hơn, bây giờ anh ta cũng đã đi trước một bước, nhưng cuối cùng ai thắng ai thua vẫn chưa biết được đâu. Nghĩ vậy, hứa thanh nguyên hiếp mắt, đôi mắt xanh đen, lộ ra vẻ, nặng nề. Mặc dù khúc nhạc đệm không được ổn cho lắm, lúc đầu hai người hơi xấu hổ. Nhưng hứa Thanh Nguyên nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình thường. Tiếp tục ăn cơm. Anh ta vẫn nói chuyện giống như trước. Thậm chí mỗi hành động cử chỉ không xuất hiện sai lầm như khi châm trả nữa. Lúc nãy Dư Duyệt vẫn còn lo lắng. Nhưng thấy hứa Thanh Nguyên như vậy, cô cũng dần dần yên tâm. Bắt đầu ăn đĩa gà xào xà ớt của mình. Ăn cơm xong, hứa Thanh Nguyên đề nghị đi dạo. Anh ta nói muốn mua một chút đặc sản Tân Cương cho bà nội. Nhưng không biết người già thích gì. Vừa đúng lúc Dư duyệt cũng có bà nội Nên nhờ cô giúp dùng. Dư duyệt cũng muốn mua một ít đồ cho bà nội. Hai người ăn nhịp với nhau. Hai người lấy điện thoại ra xe một chút. Rồi thuê xe tới nơi có đặc sản nổi tiếng. Hạnh nhân, mứt táo, dưa ha sấy khô. Hứa thanh nguyên sách giỏ mua sắm. Chỉ cần hai chữ đặc sản, liền mua ngay. Dư duyệt dở khóc giờ cười, vội vàng ngăn anh ta lại. Hạnh nhân, quả mứt táo này nữa. Anh mang tặng cho bạn đi. Bà nội anh có còn răng nữa đâu mà ăn những thứ này. À... Hứa Thanh Nguyên chớp mắt, cách đây không lâu, bà nội tôi vừa đi gắn một cái răng sứ. Vậy cũng không được, anh mua cái gì đó mềm mềm một chút đi, bà nội anh vừa mới trồng răng giả, mà anh còn dám mua những thứ này cho bà nội anh ăn. Dư duyệt trừng mắt liếc anh ta, nhìn hai bên một chút, cuối cùng cô lấy một túi vuông mềm, giống bánh táo cô cua, cua trước mặt Hứa Thanh Nguyên. Người già phải ăn cái này mới được, biết chưa? Được, Hứa Thanh Nguyên cầm lấy món đồ trong tay cô, bỏ vào giỏ. Ánh mắt dịu dàng khiến Dư Duyệt không thể chống cự được Cô tùy ý Bỏ một đống đồ vào giỏ Rồi chạy nhanh tới quẩy tính tiền Khác với bà nội hứa rằng bà nội Dư vô cùng tốt Đã vậy còn rất thích ăn hạnh nhân Nên lần này Dư Duyệt Mua hẳn nửa ký hạnh nhân Lúc về sẽ gửi cho bà nội Còn nho khô cô cũng gửi bưu điện Cho bà nội luôn Lúc hai người ra khỏi siêu thị đã là xế chiều Mặt trời lên cao như muốn thiêu cháy ra Thật chẳng khác gì, đi vào lò lửa. Dư duyệt lau mồ hôi trên mặt, vứt chai nước vào thùng rác. Không lâu sau, cô lại uống thêm một chai nước, nhưng vẫn cảm thấy khô môi. Cô xoay người nhìn Hứa Thanh Nguyên, nhìn thấy trên mặt anh cũng có vài giọt mồ hôi. Chúng ta về khách sạn thôi, thời tiết như vậy thật không thể chịu được. Được, Hứa Thanh Nguyên gật đầu, cúi đầu nhìn túi lớn túi nhỏ trong tay. Anh ta ngởng đầu nhìn Dư duyệt. Em thử nghĩ xem, có cần mua cái gì nữa không? Dư duyệt gõ đầu một cái, hạnh nhân, nho khô, mứt táo. Nhưng thứ đặc sản của Tân Cương cô đều mua cả rồi. Nhưng hình như không còn gì nữa. Cô lắc đầu, không có. Vậy chúng ta về thôi. Vừa nói xong, hứa thanh nguyên đặt túi xuống, đưa tay bắt taxi. Hai người vừa lên xe, còn chưa kịp ngồi vững. Điện thoại hứa thanh nguyên đã vang lên. Dư duyệt vội vàng cầm lấy túi, để anh ta rảnh tay nghe điện thoại. Alo, bà nội. Hứa thanh nguyên vừa mở miệng, dư duyệt lập tức kinh sợ. Cô quay sang nhìn hứa Thanh Nguyên Há miệng hỏi không ra tiếng Điện thoại của bà nội anh à Hứa Thanh Nguyên cười xoa nhẹ đầu cô gật đầu À cuối tuần này Không được đâu con đang ở Tân Cương Dạ không về được Xem ra bà nội hứa Muốn hứa Thanh Nguyên về nhà Dư diệt cúi đầu nghịch ngón tay mình Trong lòng hơi âm ỉ Bởi vì mình không thể kiếm tiền được Nên mỗi khi bà nội gọi tới Chưa bao giờ bảo cô về nhà Nhưng mỗi lần bảo cô về nhà Bà nội liền rất vui Nói muốn làm đồ ăn ngon cho mình. Dư duyệt cắn môi, đôi mắt ứng hồng. Với dư duyệt, dạ cô ấy đang ở ngay bên cạnh con đây. Không phải đâu, bà nội đừng nghĩ nhiều, bọn con chỉ tình cờ gặp nhau ở Tân Cương thôi. Dư duyệt đang nghĩ, không biết sao hứa thanh nguyên và bà nội hứa đã đổi đề tài qua cô. Hơn nữa, nghe anh ta nói vậy, có vẻ như hứa thanh nguyên đang cố gắng giải thích, nhưng bà nội hứa vẫn hiểu lầm. Trời ạ, tuyệt đối không được như vậy. Nếu bà nội hứa đi nói với bà nội cô, Dư Duyệt thật sự không thể tưởng tượng được hậu quả sẽ như thế nào. Dư Duyệt càng nghĩ càng nhức đầu, vội vàng ra hiệu với hứa Thanh Nguyên bằng miệng, muốn anh ta phải giải thích rõ với bà nội hứa. Nhưng không ngờ hứa Thanh Nguyên lại hiểu sai ý cô, cho là cô muốn nói chuyện với bà nội, nên nói để tự Dư Duyệt nói cho bà biết vậy, rồi nhét điện thoại vào tay của Dư Duyệt. Này, Dư Duyệt run dẩy cầm lấy điện thoại, bất mãn chừng mắt với hứa Thanh Nguyên, cô phải nói gì đây? Hứa Thanh Nguyên buông tay ra vẻ vô tội. Ngư ngư, bà nội hứa đây. Ai cha đứa bé ngoan. Cái tên nhóc chết tiệt hứa Thanh Nguyên sao lại lừa con tới Tân Cương vậy? Suốt ngày toàn nghĩ ra ý gì đâu không. Mang con về nhà luôn thì tốt rồi. Tới lúc đó, gọi bà nội con tới đây. Chúng ta cùng nhau ăn một bữa. Bên kia điện thoại, bà nội hứa nhiệt tình khiến ra đầu của Dư Duyệt tê dại. Vội vàng giải thích. Bà nội hứa, con không có đi chung với hứa Thanh Nguyên. Bọn con chỉ tình cờ gặp ở khách sạn thôi ạ. Được được, các con chỉ tình cờ, tình cờ thôi. Bà nội hứa vui mừng cười toe tuet, tuet, nghĩ rằng thời đại nào rồi mà người trẻ tuổi vẫn còn kín đáo như vậy, còn không theo kịp một bà già như bà đây. Mặc dù biết bà nội hứa vẫn chưa tin hẳn, nhưng cuối cùng có hiệu quả một chút rồi. Dư duyệt thở dài một hơi, đang định giải thích thêm, liền nghe bà nội hứa nói. Ai cha, sao các con lại không tình cờ gặp ở Đại Liên? Bà con muốn để Thanh Nguyên lái xe chờ bà đi tìm bà nội con đây. Không ngờ nói cả buổi như vậy mà bà nội hứa vẫn không lọt tai câu nào. Dư duyệt thầm thở dài, rõ ràng đã nói tới vậy rồi mà bà nội hứa vẫn như cũ, đã vậy còn nổi hứng trò chuyện cùng với cô. Bà nội hứa có bốn đứa con trai, bốn đứa con lại sinh ra 6 đứa cháu trai, không có một đứa cháu gái nào. Mỗi lần tới nhà người khác, thấy cô bé đang yêu liền vô cùng hâm mộ. Bà đã xem Dư Duyệt là cháu dâu tương lai lâu rồi Lúc này bà mở máy hát lên Không ngại tìm điện thoại Nói chuyện tới khi Dư Duyệt và Hứa Thanh Nguyên về tới khách sạn Làm sao bây giờ Bà nội anh hiểu lầm rồi Dư Duyệt nhăn mặt đưa điện thoại Trả lại cho Hứa Thanh Nguyên Hùng hằng liếc anh ta một cái Cũng tại anh lắm chuyện Bà nội anh vốn không hề biết tôi đang ở bên cạnh Tôi bị bà nội đánh bất ngờ nên sợ Hứa Thanh Nguyên bật cười Cất điện thoại vào Đầu óc choáng váng nên nói thật ra thôi mà Dừng một chút Nhìn thấy Dư Duyệt ủ rũ không có tinh thần Sách túi to trên người cô ra An ủi nói Hiểu lầm thì hiểu lầm thôi Lần sau về nhà tôi sẽ giải thích về bà ấy Bà nội tôi thấy tôi đã 30 tuổi rồi Mà vẫn chưa tìm được vợ nên gấp gáp vậy thôi Tôi sẽ giải thích cho bà hiểu rõ Hy vọng vậy Dư Duyệt yếu ớt dựa vào ghế thở dài Bị anh hại thảm rồi Mà ở Đại Liên xa xôi Sau khi kết thúc cuộc đệ thại kéo dài 25 phút, bà bộng thấy nhức nhối. Lúc trước cuộc sống của bà rất khổ. Cho dù bây giờ con cháu trong nhà đều có tương lai sáng lạn, không thiếu tiền, cuộc sống của bà cũng trở nên đơn giản hơn. Thằng nhóc đáng chết. Nói một chút rồi thì cúp đi, còn đẩy qua cho mình. Nếu có lần nữa, để xem mình xử nó thế nào. Bà nội hứa tức giận nói, rồi gọi cho tổng đài tra tiền điện thoại. Dư duyệt đi dạo một chút, Mà thắt lưng xương sống đã không ngừng run dẩy Vừa về tới khách sạn Đặt túi xuống Cô rửa mặt rồi lên rừng đi ngủ Nên không phát hiện ra điện thoại mình đã hết pin Tịch Thành Nghiễn Gọi từ trưa tới chiều Nhưng Dư Duyệt vẫn tắt máy suýt nữa đã phát điên lên Muốn bay tới Tân Cương tìm dư Duyệt Anh chật nhớ Dương Duyệt đi Tân Cương với Dương Duyễn Nên vội vàng gọi cho Dương Duyễn Tài liệu hạng mục ô nhiễm đã sửa xong lâu rồi Hôm nay Dương Duyễn tới công ty Chỉ để kiểm tra lại Thấy không còn chuyện gì nữa nên chiếm luôn cái ghế thoải mái nhất của công ty. Dựa vào ghế, ngủ một giấc. Đang mơ mơ màng màng ngủ, bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên. Anh ta không nhìn màn hình bắt máy luôn, rồi tức giận giống lên. Ai vậy? Tịch Thảnh Nghiễn vì không liên lạc được với Dư Duyệt nên tâm trạng cũng không tốt lắm. Lại nghe anh ta hét lên như vậy. Lý trí cuối cùng còn sót lại, tan thành mây khói. Hận không thể lôi dương diễn từ bên kia điện thoại ra đánh 100 trăm Ai? Anh đoán thử xem. Giọng nói này hình như rất quen Nhưng không nhớ nổi là ai Dương Diễn chật miệng Đầu óc vẫn chưa tỉnh lại Đoán cái gì mà đoán Có việc gì thì nói đi Tịch Thành Nghiễn bị anh ta chọc tức sôi máu Xuyết nữa thì quăng luôn cái điện thoại Nhưng anh dễ dàng ghim cơn giận xuống Thấp giọng nói trưởng phòng Dương Còn trẻ mà hay quên thật Có cần tôi cầm vài chai rượu tới thăm anh Để anh có thể nhớ tôi là ai không Càng nói anh càng tức giận Cộng thêm việc không tìm thấy dư duyệt đâu Chưa nói tới câu cuối đã không thể giả vờ được nữa. Đổi giọng nghiêm túc nói. Dương Diễn, có phải anh đi công tác là để anh ngủ sao? Muốn ngủ thì lăn về nhà mà ngủ. Mau, nói cho tôi biết Dư Duyệt ở đâu. Dương Diễn té lăn xuống đất, nhưng không chạy về nhà mà lăn ngay xuống ghế. Tịch, Tổng Giáo Đốc Tịch sao đột nhiên lại gọi anh ta vậy? Tịch, Tổng Giáo Đốc Tịch. Giọng nói của Dương Diễn run dày, cầm điện thoại bò từ ra đất dậy Vừa định xin lỗi Tịch Thành Nguyễn. Để đại nhân anh ta có thể tha cho anh đây một mạng Nhưng đã bị tịch thành nghiễn cướp lời trước Tôi không muốn nghe anh nói gì nữa Bây giờ tôi muốn biết Dư duyệt đâu rồi Cho anh ba giây Nếu không thì vĩnh viễn về nhà luôn đi Dư duyệt Dương duyệt chấp mắt Cố gắng vận dụng tế bào não cuối cùng còn sót lại Không bị tịch thành nghiễn dọa sợ Nhớ lại một chuyện Hình như thư ký Dư Với người nào đó tên Hứa gì đó À Hứa Hứa Thứa Nguyên Đi ra ngoài rồi Anh ta vừa nói xong, một tiếng rầm từ bên kia vang lên, giống như âm thanh cái gì đó bị đánh vỡ. Tiếp theo, giọng nói âm u của tịch Thành Nguyễn truyền đến. Anh chắc chứ? Dương Diễn gật đầu. Chắc chắn. Dù cách điện thoại, nhưng Dương Diễn dường như có thể cảm nhận được làn gió lạnh bên kia. Anh ta run dày cả người, sợ mình nói sai một câu sẽ bị ông chủ bịt miệng. Vì thế anh ta cẩn thận nhớ lại, cảm thấy hình như lúc đó Dư Duyệt gọi người kia là hứa Thanh Nguyên thì phải. Nên anh ta lập tức lắp lại Chắc chắn là Là hứa thanh nguyên Bên kia yên lặng mấy giây Sau đó tiếng gầm nhẹ đè nén lửa giận Của tịch thành nghiễn chuyển tới Chắc rồi sao không chịu đi tìm Dư Duyệt Dương Diễn tôi cho anh nửa tiếng Để Dư Duyệt gọi cho tôi Nếu không nợ mới nợ cũ Chúng ta tính một lượt Dương Diễn vừa gọi điện cho Dư Duyệt Vừa chạy hết sức ra ngoài Nhân viên công ty chi nhánh nhìn anh mà chóng mặt Trưởng phòng Dương sao vậy biến mất như một cơn gió. Chẳng lẽ đây là tính cách của người bên tổng bộ? Tiền Phong vốn đã quen với Dương Diễn như vậy, nên chỉ thỉnh nhìn thoáng qua rồi lại cúi đầu vào Internet. Trên đường về khách sạn, Dương Diễn vừa thầm cầu nguyện Dư Duyệt đã về tới khách sạn, vừa gọi điện cho cô, nhưng không biết sao Dư Duyệt không mở máy, khiến Dương Diễn càng lúc càng vội. Tới khách sạn, chạy ngay cả thang máy anh ta cũng quên, ra sức chạy thang bộ, thở hồn hền đứng trước cửa phòng Dư Duyệt, bắt đầu đập cửa bịch bịch Dư duyệt mơ mơ màng màng tỉnh dậy vừa mở cửa lên nhìn thấy Dương Diễn quần áo sốc sách cô hoảng sợ cho rằng đã xảy ra chuyện gì rồi vội vàng nghiêng người cho anh ta vào sao vậy đã xảy ra chuyện gì hạng mục có vấn đề gì à Dương Diễn không nói gì vừa lắc đầu vừa cúi xuống thở hồn hềm một lúc lâu sau anh ta mới bình tĩnh lại được nhét điện thoại của mình vào tay Dư Duyệt nói đất quãng tịch tổng giám đốc tịch tổng giám đốc tịch bảo tôi gọi cho anh ấy à Dương Diễn khó có thể hiểu được anh ta đang muốn nói gì Dương Diễn gật đầu Lau mồ hôi trên mặt Cuối cùng hơi thở cũng đều đặn lại Đúng vậy, nhanh lên Tổng giám đốc tịch có việc gấp Dư duyệt mơ hồ Không biết chuyện gì đang xảy ra Nhưng vẫn làm theo lời dư Diễn Gọi cho tịch Thành Nghiễn Vừa gọi vừa suy nghĩ Nếu tịch Thành Nghiễn có chuyện gì Sao không thẳng gọi thẳng cho cô Mà lại gọi cho Dương Diễn làm gì Sao rồi, điện thoại vừa được kết nối Giọng nói của tịch Thành Nghiễn không tốt lắm Giống như mây đen cuồn cuộn trước cơn bão táp Dư duyệt không dám chỉ hoạn thêm Vội vàng đáp lại Tổng giám đốc tịch Là em Anh tìm em có chuyện gì à Em đã đi đâu vậy Sao không mở điện thoại Hả Nghe tịch thành nghiễn nói vậy Dư duyệt vội vàng cầm lấy cái điện thoại ở trên giường Quả nhiên điện thoại đã tắt Cô vội vàng xin lỗi tịch thành nghiễn Xin lỗi Tổng giám đốc tịch Điện thoại em hết pin nên tự tắt rồi Em không phát hiện Anh tìm em có chuyện gì à Có chuyện Tịch Thành Nghiễn cười lạnh Chẳng lẽ em không biết có chuyện gì sao Em xin anh cho em đi tham gia hạng mục Ô nhiễm ở Tân Cương Nhưng em nói xem Em tới Tân Cương làm gì Em tới công ty chi nhánh sao Hay đi tìm hiểu tình hình Mặc dù là đi công tác Nhưng cũng là đi làm Sao thư ký Dư lại có thể rảnh rỗi đi dạo với người đàn ông khác như vậy Lời nói của anh lạnh nhạt như mưa đá Nghe tới câu cuối cùng của Dư Duyệt mới biết được Tịch Thành Nghiễn đang chỉ trích cô tới Tân Cương Không chịu làm việc Mà lại đi dạo với hứa thanh nguyên. Tổng giám đốc tịch. Hôm nay kiểm tra tài liệu. Nên không dùng tới em. Mà Dư Duyệt vừa định giải thích vài câu. Nhưng còn chưa kịp nói xong. Tịch thành nghiện đã tức giận cắt ngang. Không dùng tới. Em có thể đi tìm việc làm cơ mà. Ngồi máy bay mệt. Được cho em thời gian nghỉ ngơi. Để em có tinh thần thật tốt cho buổi đấu thầu ngày mai. Không phải để em đi dạo cùng người đàn ông khác. Một khi tịch thành nghiện đã nghiêm túc. Ngay cả những người đã làm ở công ty nhiều năm cũng không chịu nổi, huống chi là dư duyệt. Cô bị anh phê bình như vậy, trong ngực đột nhiên đau nhói, đôi mắt đỏ bừng. Muốn nói thêm, nhưng lại nghĩ tới mình thật sự chưa từng đi chỉnh sửa tài liệu với Dương Diễn. Cô chỉ khịt mũi, nuốt lời định nói xuống, nhẹ nhàng nói. Xin lỗi, Tổng Giáo đốc Tịch, lần sau em sẽ chú ý. Lần sau, Tịch Thành Nguyễn cười lạnh, mượn danh đi công tác, kết quả lại đi gặp đàn ông hoang dã. Em cho rằng em còn có lần sau nữa sao? Cái gì mà đàn ông hoang dã? Dư duyệt bị anh chọc giận, mặt đỏ bừng, giọng nói không tự chùa được, cao hơn một chút. Tôi chỉ tình cờ gặp hứa thanh nguyên ở khách sạn thôi, sau đó đúng lúc chúng tôi đều muốn đi mua ít đồ, nên đi cùng, sao anh lại nói khó nghe như vậy? Tịch Thành Nghĩa nói tới đây, Dư duyệt cũng hiểu đôi chút, không có câu nào của anh là không có chữ người đàn ông khác. Thì ra anh tức giận vì chuyện này. Nhưng Dư duyệt không biết chuyện này có gì mà tức giận, Mọi người đúng lúc gặp nhau nên hẹn nhau ra ngoài một chút thôi mà. Có cái chuyện gì quá đáng đâu. Sao anh lại tức giận tới vậy? Mặc dù bây giờ cô đang qua lại với anh nhưng không phải không thể tiếp xúc với người đàn ông khác. Giống như tịch thành nghiễn, anh cũng thường tiếp xúc với những cô gái xinh đẹp, lại tài giỏi nhưng cô có nói gì đâu. Anh nói khó nghe. Giọng nói của tịch thành nghiễn rét lạnh như băng. Hay là tình cờ như em nói thì hay lắm mà Hai người tình cờ đi từ Thẩm Quyến tới Tân Cương. Tân Cương rộng lớn như vậy, thế mà lại tình cờ gặp nhau tại khách sạn. Cuối cùng lại tình cờ tới cùng một chỗ. Em thử làm một cuộc tình cờ hoàn mỹ như vậy cho anh xem xem. Tịch Thành Nghiễn càng nói càng tức. Cuối cùng anh vỗ bản đứng dậy. Em lập tức mua vé, về đây cho anh, ngay bây giờ. Anh đúng là cố tình gây sự. Nghe anh nói vậy, trong lòng cô càng lúc càng tức giận. Không hề quan tâm tới dương diễn trợn mắt há mồm bên cạnh. Cô quát vào điện thoại. Sao không thể tình cờ được Vậy anh nói xem Lúc đầu em gọi nhầm cho anh Rồi lại tình cờ gặp anh ở Quảng Châu Cuối cùng lại gặp anh đi phỏng vấn Cũng là cố ý đúng không Tịch Thành Nghiễn nghẹn họng Niềm vui của anh được gọi cho Dư Duyệt Đã bị cô và hứa Thanh Nguyên đi dạo phố chọc tức Không còn một chút gì Vốn nghĩ cô là người dễ nói chuyện Sẽ nhỏ nhẹ xin lỗi anh Anh cũng không để bụng làm gì Tuy chuyện cô lén lút hẹn hứa Thanh Nguyên Thật sự làm anh tức giận Nhưng nếu thái độ cô tốt hơn một chút Anh vẫn có thể tha thứ cho cô. Nhưng anh không ngờ Dư Duyệt có chết cũng không nhận. Nếu đã che che giấu giấu như vậy, nhất định bọn họ có chuyện gì đó không thể cho người khác biết rồi. Tịch Thành Nghiễn càng nghĩ càng tức. Nói một câu, không dùng đầu óc để suy nghĩ. Nói không chừng là vậy, ai biết được lúc đó em cố ý không? Anh vừa nói xong, Dư Duyệt lập tức bật khóc. Tịch Thành Nghiễn cũng cảm thấy mình đã lỡ lời rồi. Vốn muốn nói thêm một chút, nhưng chưa tới một giây, cô đã cúp máy. Anh tức giận tới nỗi suýt nữ quang luôn điện thoại. Cô gái này dám cúp điện thoại của anh. Còn nói, dám nói không yêu người khác. Có quỷ mới tin. Khụ, Dư Duyệt. Chuyện này, cô đừng khóc. Dương Diện đứng bên cạnh khổ sở nhìn Dư Duyệt rơi nước mắt. Cuối cùng cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Không ngờ thư ký Dư đang qua lại với tổng giám đốc tịch nhà bọn họ. trả trách, tổng giám đốc tịch không muốn mình dẫn cô ấy tới Tân Cương. Thì ra là luyện tiếc. Có điều tổng giám đốc tịch cũng hơi quá đáng rồi. Vừa mới nghe tiếng giống giận của anh. Anh ta đã hiểu được. Không phải chỉ đi dạo với người đàn ông khác thôi sao? Chuyện bé xé ra to, còn mắng Dư Duyệt tới khóc. Ừ, cảm ơn đã cho tôi mượn điện thoại. Dư Duyệt lau nước mắt trên mặt, vừa khóc vừa gượng cười với Dương Diễn. Bỏ điện thoại vào tay anh ta. Cô cũng đừng quá đau lòng. Tổng giám đốc tịch chính là như vậy. Ngoài miệng nói không tha, nhưng thực ra tâm địa rất tốt. Dương Diễn cố gắng vắt óc suy nghĩ, nhưng mãi không biết nên đánh giá Tổng giám đốc tịch. Thế nào trước mặt cô gái? Duy chỉ có mỗi, khuôn mặt của anh là được. Nhưng bây giờ mà nói chuyện này thì không ổn cho lắm. Cuối cùng anh ta đành phải nói, tịch thành ngưỡi là người tốt. Tôi, tôi biết rồi. Anh đi làm việc của mình đi. Dư diệt xoay mặt nói, lát nữa tôi sẽ ổn thôi. À, vậy được rồi. Dương Diễn đau đầu. Tôi về phòng đây. Có chuyện gì thì cứ gọi tôi. Được rồi. Dương Diễn vừa mới nhấc chân rời đi. Điện thoại trong tay lại vang lên. Vẫn là tịch thành nghiễn. Anh ta lập tức nhận điện thoại, vừa gọi tổng giám đốc Tịch một tiếng, đầu dây bên kia không khách sáo, bảo anh ta đưa điện thoại cho Dư Duyệt. Dương Diễn đành phải quay lại. Dư Duyệt, anh sẽ bình tĩnh nói chuyện với em. Tuy giọng nói của Tịch Thành Nghiễn không tệ lắm, nhưng vẫn cường bạo hơn bình thường. Anh đã đặt vé máy bay cho em, bây giờ em lập tức về thẩm quyến đi, chuyện hôm nay anh sẽ bỏ qua, không để bụng đâu. Em không về." Dư Duyệt rũ mắt xuống, cố gắng ngăn chặn tiếng nghẹn của mình. Em muốn làm xong hạng mục rồi về. Là muốn đợi hạng mục kết thúc hay muốn chờ Hứa Thanh Nguyên? Tịch Thành Nguyễn nắm chặt điện thoại. Chiếc điện thoại mỏng bị anh bóp tới biến dạng. Giọng nói nặng nề nhưng vẫn cố gắng đè nén. Em nghe lời đi, về hôm nay. Tịch Thành Nghiễn khó khăn lắm em mới tới từ đây. Anh để em làm xong rồi về. Dư duyệt cắt ngang lời anh, đau khổ cầu xin. Em và Hứa Thanh Nguyên thật sự không có chuyện gì cả. Anh đừng gây sự vô lý như vậy. Anh đã xuống nước tới vậy mà cô còn... Cho rằng anh cố tình gây sự sao? Lửa giận của tịch Thành Nguyễn đã bị đốt cháy. Dư duyệt, cuối cùng ai mới là người gây sự? Anh không mù, em và hứa Thanh Nguyên thế nào anh đều nhìn được. Vốn lúc nãy còn hòa nhã, thế mà giờ lại bắt đầu rùm bèng lên. Dư duyệt đột nhiên cảm thấy mệt mỏi. Cô và hứa Thanh Nguyên thật sự chẳng có gì cả. Thế mà tịch Thành Nguyễn không chịu tin cô. Cô biết anh đối xử với cô rất tốt. Cho dù hứa Thanh Nguyên từng nói thích cô, anh cũng đối xử với cô tốt. Nhưng cô thật sự không thể chịu nổi, bộ dạng thần nghi quỷ ngờ như vậy. Dư duyệt nhắm chặt mắt, câu nói trên đầu lưỡi cuối cùng cũng nói ra. Vậy, chúng ta chia tay thôi. Đầu tịch thành nghiện ong một tiếng, trống rỗng không có gì. Đến khi anh tỉnh táo lại, tính tự ái đã lựa chọn thầy anh. Chia thì chia, cô cho rằng không có cô thì tôi sống không được sao? Dương Diễn không cẩn thận nghe được câu chuyện tình yêu của ông chủ. Tối hôm đó, anh ta vô cùng bất an. Sợ ông chủ sẽ mướn sát thủ giết người diệt khẩu Hôm nay đi đấu thầu cũng không yên được Tiền Phong cảm thấy vô cùng kỳ lạ Rõ ràng hôm qua tên này vẫn còn tốt lắm mà Sao hôm nay lại như vậy Hắn nhìn Dương Diễn ủ rũ Rồi lại quay sang nhìn đôi mắt sưng vù của Dư Duyệt Cảm thấy hình như cô vừa khóc xong Trong lòng đột nhiên suy đoán Lúc trước Dương Diễn từng nói sang năm sẽ kết hôn Đối tượng kết hôn không phải là Dư Duyệt đó chứ Tối qua hai người giận nhau à Đầu óc của Tiền Phong bắt đầu tưởng tượng cuộc chiến giữa hai người, càng nghĩ càng thấy rất có khả năng. Phải biết một điều, Dương Diễn đã tới chi nhánh Tân Cương bọn họ rất nhiều lần rồi, nhưng tới bây giờ vẫn không dẫn theo cô gái nào. Nghĩ vậy, Tiền Phong không nhịn được dùng khỉu tay trọt Dương Diễn, nháy mắt ra hiệu, cãi nhau với Dư Duyệt à? Đồ điên, Dương Diễn trừng mắt liếc hắn, không nói gì. Ai ra? Anh cứ nói thử xem, rút cuộc anh đã chọc gì Dư Duyệt vậy? Không phải hai người muốn kết hôn sao? phụt. Dương Diễn phun hết cả nước trong miệng ra. Anh quay đầu lại không kịp lau miệng. trừng mắt, liếc nhìn tiền phong nói. Anh đừng nói nhảm. Ôi mẹ ơi, cái tên họ tiền này đúng là muốn hại chết anh ta mà. Dư duyệt chỉ đi dạo với một tên đàn ông mà đã bị tổng giám đốc mắng thành người hoang dã. Nếu như anh ta nghe được những lời tiền phong nói thì lỡ mình cũng trở thành đàn ông thích làm loạn thì sao bây giờ? Dương Diễn càng nghĩ càng sợ. Hình như trong công ty Mình là người tiếp xúc thường xuyên với Dư Duyệt nhất thì phải. ngay cả lý trí cũng không bình thường nói chuyện như vậy. Đáng sợ nhất là anh ta chẳng những bảo Dư Duyệt tới Tân Cương mà còn từng bảo cô tới Tây Tạng. Dương Diễn cảm thấy mình sắp điên tới nơi rồi. Anh ta vô chi vô giác trải qua cuộc đấu thầu. Vốn không nghe được cái gì, lúc ra khỏi địa điểm đấu thầu anh ta còn cố ý xa Dư Duyệt. Hạng mục ô nhiễm lần này trị giá 20 triệu. Công ty chi nhánh Tân Cương và tổng bộ sẽ hợp tác chuẩn bị. Bây giờ mọi thứ đều kết. Kết quả dường như không thay đổi. Vừa khéo hôm nay là thứ sáu. Tiền Phong đề nghị mọi người ra ngoài chơi. Các nhân viên của công ty chi nhánh dơ tay đồng ý ảo ảo hoan hô. Nói hôm nay chơi từ mấy giờ cũng được. Bây giờ Dương diễn không có tâm trạng chơi đùa. Anh ta thầm nghĩ phải mau mau dẫn Dư Duyệt về thẩm quyến. Dư Duyệt vừa chia tay với tích thành nghiễn. Không có tâm trạng đâu mà đi ra ngoài. Hai người vô cùng ăn nhịp với nhau, trực tiếp mua vé máy bay trên mạng. Ngay cả những tài liệu nghiệm thu của buổi đấu thầu cũng chưa kịp làm gì, đã vội vàng rời khỏi. Tiền phòng có làm thế nào cũng không khuyên được. Cuối cùng đành mặc kệ bọn họ. Hắn không biết chuyện gì xảy ra, cũng không muốn tìm hiểu nhiều. Tự mình đi vào quán đồ nướng nhậu, còn dư duyệt và dương diễn thì bay suốt đêm về thẩm quyến. 9h30, máy bay cất cánh tại ô Lỗ Mộc Tề. Gần 5 giờ bọn họ mới tới sân bay bảo an. Hai người không ngồi ở khoang hạng nhất, vốn không thể ngủ được nên đành phải cố gắng ngồi suốt 7 tiếng đồng hồ. Dư duyệt đau thắt lưng tới nỗi không thể đứng thẳng được. Từ nhỏ cô đã bị suy dinh dưỡng, lúc trưởng thành cũng không khỏi bệnh. Chỉ cần đi dạo hay ngồi lâu một thời gian dài, thắt lưng cô lập tức đau, không thể thẳng lên được. Dương diễn kinh hồn bạt vía đưa cô về nhà, nhưng không dám ở lại lâu, anh ta lập tức chuồn mất. Dư duyệt cố gắng, tắm một cái rồi ngã xuống giường ngủ. Rõ ràng trong người cô vô cùng mệt mỏi. Nhưng có làm thế nào đi chăng nữa, cô cũng không ngủ được. Vừa nhắm mắt lại liền nghĩ thấy khuôn mặt của tịch thành Nghiễn Nhớ lúc anh đột nhiên không nói không rằng, mua cho cô một đống thức ăn, hứa lưu sơn. Rồi cái gì mà danh mãnh từ sau lưng cô. Nhớ tới lúc anh muốn ăn thịt bò cay và làm nũng với cô. Nhớ dáng vẻ của anh lúc mua một đống hàng hiệu rồi bắt cô phải nhận. Trong lòng cô biết rõ Mình không thể tiếp tục đi cùng anh nữa Nhưng lại không thể ngăn cản được Từng hình ảnh của anh ùa về Dư duyệt vùi mặt vào gối khóc thầm Dư duyệt không ngủ được một chút nào 9 giờ thức dậy Đầu áp cô như muốn vỡ tung ra Cô gần như tự làm khổ mình Không chịu đi nghỉ Mà lại dọn dẹp những thứ còn sót lại Của tịch thành nghiễn ở nhà cô Vốn cho rằng không nhiều đồ lắm Nhưng cuối cùng lại dọn thành hai vali Bao gồm cả những thứ anh từng tặng cho cô Không giữ lại lâu, Dư Duyệt lập tức gọi cho công ty chuyển phát nhanh, gửi toàn bộ cho tịch thành nghiễn. Trong nhà lập tức trống trải, Dư Duyệt ngạc nhiên nhìn một nửa tủ trống không, tìm đau như cắt. Cô vội vã đi tìm cái gì đó để làm, không muốn suy nghĩ nhiều tới tịch thành nghiễn. Cô muốn gọi cho bà nội, nhưng lại sợ mình không nhịn được mà hòa khóc, khiến bà nội sốt ruột. Nghĩ một lúc cô vẫn gọi cho Phùng Vũ Thần. Phùng Vũ Thần vẫn chưa dậy. Giọng nói mơ mơ màng màng, mới sáng sớm tinh mơ đã bị quấy dày. Có chuyện gì không? Tớ chia tay với tịch Thành Nghiễn rồi. Dư Duyệt hít mũi, nhưng trong giọng nói vẫn không che được tiếng nghẹn ngào. Vừa nghe thấy tiếng Phùng Vũ Thần, cô đột nhiên như tìm được người nhà, khóc không nến được. Vũ Thần, tớ chia tay với tịch Thành Nghiễn rồi. Phùng Vũ Thần lập tức tỉnh dậy. Cô ngồi dậy, vừa mặc quần áo, vừa nói chuyện với sư Duyệt. Sao vậy? Anh ta bắt nạt cậu à? Cậu đừng khóc. Tớ tới nhà cậu ngay đây. Cậu ăn cơm chưa? Tớ mang qua cho cậu. Cậu đừng ra khỏi nhà, nghe chưa? Nhắc nhở xong, Phùng Vũ Thần vội vàng ra khỏi nhà. Quên nói cho quý Vân Phong, vẫn còn trong giấc mộng, biết một tiếng. 20 phút sau, Phùng Vũ Thần tới cửa nhà Dư Duyệt, bắt cô ăn hết bốn cái bánh chiên, rồi uống thêm một ly sữa đậu nành. Xong xuôi mới chịu ngồi xuống, kéo Dư Duyệt tới bên cạnh. Nói đi, vì sao? Dư Duyệt vừa lấy khăn giấy lau nước mũi Vừa thút thít kể lại chuyện ở Tân Cương Nghe xong Phùng Vũ Thần vỗ sản một cái Trực tiếp kết luận Anh ta đúng là đồ thần kinh Tuy Dư Duyệt là bạn gái anh Nhưng chẳng lẽ không bao giờ được tiếp xúc với những người đàn ông khác Không ngờ anh ta lại ra trưởng như vậy Đã vậy đầu óc còn có vấn đề Không sao Đừng thèm những tên đàn ông như vậy Phùng Vũ Thần ôm vai Dư Duyệt Lau nước mắt cho cô Khóc cái gì Chỉ là một tên đàn ông thôi mà Đầy đường đấy Cậu nhìn cậu xem Đúng là không có tương lai gì cả Tớ, qua mấy ngày là ổn thôi mà Dư duyệt dựa vào người cô Nhẹ nhàng nức nở Cô khóc gần như sắp nức cụt tới nơi Nhưng vẫn không quên nói một câu Phùng vũ thần thở dài Biết tuy dư duyệt nói vậy Nhưng thực ra cô không thể buông bỏ được Đừng nhìn dư duyệt bình thường cầu thả Mà xem trái tim cũng vậy Thực ra cô không phải là người Cầm được thì bỏ xuống được Ngược lại cô rất nể tình bạn cũ Những thứ đã dùng rồi thì không nỡ ném đi Bỏ thì là cái muỗng Lớn thì là đồ chơi Ghế Tất cả đều được giữ lại Lần này không biết cô sẽ đau lòng bao lâu Bỗng nhiên vùng Vũ Thần thấy hơi hối hận Nếu lúc trước cô không bảo Dư Duyệt chấp nhận tịch thành nghiễn Có phải kết quả sẽ không như hôm nay không Khi đó cô nghĩ rất đơn giản Dư Duyệt ngốc lắm Không có đầu ấp Điều kiện gia đình cũng không tốt Tịch thành nghiễn có tiền Đẹp trai lại khôn khéo Vừa vặn Hợp với Dư Duyệt Nhưng cô đã quên một điều ra cảnh từ nhỏ của hai người không giống nhau có một số việc rất khó nói dần dà lâu ngày sẽ phát sinh thành chuyện lớn cô đưa tay sở tóc dư duyệt được rồi, tớ sẽ ở đây với cậu cậu ngủ muốn giấc đi, ngày mai đi làm thì phải xin đổi phòng khác đó sau khi chia tay, có thể làm bạn Phùng Vũ Thần cảm thấy đây chỉ là nói nhảm hai người gặp nhau chẳng những xấu hổ, mà còn cảm thấy hơi tế nhị đoán chừng tịch thành nghiễn sẽ vui vẻ, điều dư duyệt tới phòng khác thôi tớ Tớ muốn từ chức Dư duyệt lấy giày lau mũi Thuốt thít nói Từ chức cái gì Phòng vũ thần trừng mắt liếc cô một cái Tận tình khuyên bảo Cậu biết bây giờ hoa vũ có địa vị thế nào không Cậu cho rằng có thể dễ dàng tìm được hoa vũ thứ hai lắm à Tiền lương cao Lễ Tết còn được tặng quà Ngày thường thì được thưởng phiếu giảm giá Hagenzaz Vé xem phim Công ty như vậy có đốt lồng đèn cũng không tìm được đâu Cô dừng một chút Thấy dư duyệt muốn nói lại thôi Biết cô đang nghĩ gì, liền nói Tớ biết, nếu đã làm cùng công ty Ngần đầu không thấy, cúi đầu thấy Cậu xấu hổ cũng phải thôi Nhưng cậu đừng lo quá Công ty tốt như vậy không dễ tìm đâu Cậu còn định sang năm sẽ đón bà nội lên đây Ở nữa cơ mà Rời khỏi hoa vũ, cậu có thể đảm bảo Tiền lương của cậu cao nhiều hoa vũ không Thầy Dư Duyệt cúi đầu không nói gì Phùng vũ thần nắm tay cô Dường như làm vậy có thể động viên cô Cố gắng chịu đựng đi Dư Duyệt Cô ngửa đầu nhìn trần nhà, không biết đang nói với Dư Duyệt hay nói với chính mình, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi mà. Cúi đầu nhìn thấy váy ngủ của Dư Duyệt còn đọng lại vệt nước mắt, cô nhẹ nói, cùng lắm thì sang năm cậu về đại liên với tớ thôi. Một lúc lâu sau, Dư Duyệt khẽ gật đầu ừ một tiếng. Buổi chiều, Tịch Thành Nghiễn ngồi trên sofa, lấy tay bụm mặt, không biết đang nghĩ gì, điện thoại chợt vang lên, anh giật mình, cầm điện thoại lên xem. Phát hiện là số lạ Nhận máy Dĩ nhiên là người chuyển phát Tôi không có đặt mua ở web nào cả Mấy người giao nhầm rồi Nhưng anh trai chuyển phát với kiên trì Nói là đồ của anh Địa chỉ, tên, số điện thoại đều đúng cả Cuối cùng tịch thành nghiễn đành gọi cho bảo vệ Để anh trai chuyển phát vào Hai thùng không lớn, không nhỏ Được dán kỹ càng trước mặt anh Tịch thành nghiễn không nhịn được mở ra Vừa nhìn thấy đồ vật bên trong Anh liền ngây người Tất cả mọi thứ đều là đồ của anh Áo khoác áo sơ mi, thậm chí ngay cả bàn chải đánh răng, cái chén cũng không thiếu. Xem tiếp, anh còn thấy mấy cái quần lót anh đã lén lút giấu vào ngăn tủ của cô. Dương còn lại là những món đồ ăn anh từng tặng cho cô, đồ trang điểm và những thứ anh cố ý mua khi đi Hồng Kông lần trước. Về mặt tịch thảnh nghiễn lạnh xuống, đôi mắt xanh đen như phủ một tầng sương dày. Anh bỗng nhiên đứng dậy, hung hăng đá vào cái dương một phát. Lọ nước hoa lan côm được yêu thích rơi xuống đất, nát tanh bảnh chất lỏng chậm rãi chảy ra sàn nhà, nhưng cuối cùng cũng không phải là mùi của cô.